các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông kẻ buồn đất giờ, Mỹ Uyên ôm lấy đống xương rỉ òa lên khóc. Tiếng khóc của Uyên theo gió bay xa. Trên đỉnh đồi gió càng lúc càng mạnh. Lúc nãy mây đen quẩn vần vũ, tự dưng quang đãng rất nhanh. Một lúc sau, ánh mặt trời nhô lên từ hướng phía trái chân đồi. Bóng từ đâu vang lên một tiếng đàn rối nhịp, như ai đó đang điên cuồng đánh lên Vẫn là tiếng đàn guitar những lúc này không phải là bàn lớp to đi nữa Mà âm điệu cuồng Điên Chứng tỏ người đàn Đang trong tâm trạng bất an giận dữ Cuối cùng Thì Mỹ Uyên cũng đã thực hiện được điều Mà cha cô ước nguyện Đem xác ông về chỗ trên đỉnh đồi Nằm bên cạnh Là một của thiên thu Kể từ hôm đó Nhiều người nghe tiếng đàn Tiếng hát ai oán não nùng Của người đàn ông vang lên trên đồi Chỉ có bà ngoại của Uyên mới hiểu Bà bảo Uyên Tội nghiệp thằng đó Uyên khẩn Nếu bác Linh hiện Thì cứ về đây cùng với ba mẹ con Sau đó bà ngoại cô còn kể lại Đêm qua thằng ấy nó hiện về gục khóc Bên bàn thờ quân thu Khóc dữ lắm Nhưng đến sáng thì lặng lẽ bỏ đi Từ đó ngày nào Uyên cũng lên đồi Ngồi rất lâu